Nửa đêm tại cửa tiệm Vàng bạc lâm trang Huy vẫn còn trần trọng chưa ngủ được Thế chồng cứ trần trở Hết xoay bên này lại xoay bên kia Khiến cho nhị tỉnh giấc Anh sao vậy Lại nhà anh không ngủ được hả Huy ngồi dậy thở dài Huy điển đáp à, Chẳng hiểu sao mà nằm mãi Không thể trượt mắt được Nó cứ bất rất khó chịu Mà lắm lúc còn cảm giác nó tức ngực Khó thở cái kiểu gì đây em ạ Nhưng nghe vậy thì lo lắng Thôi chết rồi Hay là chiều nay do đồ ăn hả anh Huy nói với vợ Không phải đâu em Anh có cảm giác trong nhà mình đang có cái thứ gì đó u ám Có nói lắm Như liền cao mảnh Anh nói về là sao Cái gì mà u ám chứ Anh là bắt đầu giống mẹ rồi đấy Hơi một chút nên là suy ra vớ vẩn Ý anh là trong nhà em có vong tà ma quỷ phải không nói gì thì nói luôn đi úp úp mà mà khó chịu lắm. khi ra dấu ý bảo vợ nói nhỏ tiếng lại đoạn đáp, thì anh cũng đã nói gì đâu. em cũng biết mẹ anh là người có căn mà, bằng hai điên hầu đồng hầu thánh. anh từ nhỏ cũng gặp nhiều vấn đề khó nuôi, phải đem đi gửi ở trong chùa. mặc dù em không tin nhưng mà có những cái, cái là thật. từ nhỏ đến giờ chỉ cần anh đến đám ma, rằng nghĩ trang. Là đều bị tình trạng tương tự như vậy Mẹ bảo anh nhạy cảm vi âm tà chướng khí Khi đến những nơi có người chết Hoặc ở đâu đó vương âm khí Anh lại tức ngực khó thở. Nhi ngắt lời của chồng Nơi có người chết Anh đùa em mà. Nhưng em chỉ có hai bố mẹ Hôm nay có anh với em nữa là bốn người Ai chết Anh đang rủ bố mẹ em có phải không Mẹ con anh thì gây gớm quá rồi Lúc nào cũng tâm linh Lúc nào cũng người trời Chỗ này thấy ma chú kỳ thấy quỷ. Nhà đâu đâu cũng nhang khói căn quảng hậu hạ. Em ngột ngạt quá. Mãi mới có dịp về nhà bố mẹ đẻ. Anh lại buồn trà buồn chồn Giờ anh còn bảo trong nhà em u ám như là con người chết. Trong khi đó bố mẹ vợ thích con rể về mừng hơn bắt được vàng. Cơm nước đón mời. Anh xem lại anh đi. Ngày xưa em yêu anh nhưng mà không ngờ anh lại mê tín đến mức như vậy đấy. Không để cho chồng kịp nói thêm câu nào, như bước xuống giường mở cửa phòng đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Huy ngồi trên giường bình thần, thực sự Huy không có ý đó, thế nên cố nằm mà chẳng dám nói với vợ. Tuy nhiên cảm nhận cậu Huy từ trước tới giờ luôn đúng. Mỗi lần đi đám ma là Huy lại bị như vậy. Thầy chùa cũng nói Huy mẫn cảm với những nơi có chứng khí, là người dễ nhìn thấy âm hồn ma quỷ thế cho nên từ nhỏ Huy đã luôn đeo một lá bùa bên mình. Nhưng nhì thì cũng có lý của cô ấy. Nhà có bốn người ai cũng khỏe mạnh. Hơn nữa đây đâu phải lần đầu tiên Huy về nhà vợ. Mấy lần trước ăn ngon ngủ kỹ, chẳng hiểu sao lần này lại như vậy. Khi thở dài mở cửa đi tìm vợ, cũng chưa biết vợ đang ở đâu. Khi nghe có một tiếng động khép vang lên ở dưới tầng một, Huy mỉm cười. Chẳng lại dỗi người ở dưới nhà đi mà Trên tầm này bố mẹ ngủ hết rồi sao dám gọi Hơi một tí là giận Phải dọa cho một trận mới được Nghĩ như vậy Vì gión rén bước thật chậm rãi Từ từ để sao không gây ra tiếng động Men theo hành lang với ánh đèn vàng lờ mờ Càng xuống gần đến những bậc thăng cuối Tiếng động lại càng rõ và lớn hơn Rồi đến nơi Huy khép sự này Phía tay phải là hành lang đi ra tới phòng khách, phía trước nữa là mặt tiền, là nơi buôn bán trao đổi vàng bạc của cửa tiệm. Thế nhưng tiếng động mà Huy nghe được lại phát ra từ hướng bên tay trái, hướng của căn nhà bếp phòng ăn. Nghe như có ai đó đang sụt xạo tìm kiếm thứ gì vậy. Huy lên đầm bầm, ở dưới bếp ơi, có cái nào dỗi chồng lên xuống bếp ăn cho nó bọ gát không nhỉ? Thế nhưng Huy vừa dứt mồm thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Vẫn cứ nghĩ là vợ đang ở dưới bếp. Huy đánh bảo bước xuống mặc dù bắt đầu cảm thấy có gì đó rợn rợn lạnh cả sướng lưng. Nhi ơi, em ở dưới đó phải không? Bỏ ngay ý định dọa vợ vừa đi Huy vừa gọi. Thế nhưng dù đã xuống đến phòng bếp, vẫn chẳng có ai đáp đợi của Huy. Căn phòng bếp tối om im ắng không một tiếng đậm. Bóng tối khiến cho Huy cảm thấy áp lực và khó thở, miệng vẫn gọi tên của vợ. Nhi ơi, em đừng dọa anh nhá, cho anh xin lỗi. Với tay Huy bật đèn phòng bếp, đèn bật sáng Huy không thấy ai cả. Nhìn về phía tủ lạnh thấy cánh cửa tủ vẫn còn chưa đóng kín. Huy bước tới đóng cửa tủ lại, bên dưới sàn nhà vẫn còn vương vãi chút nước màu đỏ thẫm có mùi tên nhẹ. Trong lúc Huy còn đang đối hút nhìn xem đó là nước gì, thì từ bên dưới cầm bàn ăn, có một bàn tay khẽ thò ra sau tấm khăn trải bàn, phù gần chạm đến nền nhà. Bàn tay vẫn còn dính máu gần chạm vào cổ trên của Huy, thì đột nhiên rụt lại một cách nhanh như điện xẹt, bởi có thứ gì đó khiến cho nó sợ hãi thui tên lạc. Huy dùng mình nổi ra gà, lập tức Huy cảm thấy ngực tấp lên khó thở, Bóng đèn bên dưới nhà bếp chẳng hiểu sao đột nhiên nhập ngạng rồi chút tắt. Linh cầm bất động cộng thêm sự báo hiệu từ chính cơ thể của mình, khiến cho Huy biết phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Huy chắc chắn có thứ gì đó nguy hiểm đang dịnh dập. Cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi phòng bếp. Lúc Huy vừa chạy đi thì bóng đèn nơi phòng bếp cũng vụt tắt. Bên dưới gầm bàn có tiếng rên Gầm ngừ, nghiến răng kèn kết phát ra Khốn kiếp, ta đòi qua Vàng của ta Ta muốn thật nhiều vàng Huy chạy chối chết lên trên tầng Thi thẳng quay đầu nhìn xem phía sau có thứ gì đổi theo mình không Lên đến tầng 2 Huy vẫn còn ngoái đầu nhìn xuống bên dưới tầng 1 Mặt cắt không còn giọt máu Còn chưa kịp hoàn hồn thì chạy hợp tấp Huy đang hết toán cả lên Đồng thời ngồi thụt xuống ôm đầu Bởi lúc quay lại Huy thấy một cái bóng trắng Đứng đứng ngay trước cửa phòng của hai vợ chồng Mà nào chứ anh bị điên à Tự dưng hét ẩm cả lên Không để cho anh ngủ, phải không? Ngày thấy tiếng của vợ, Huy ngó đầu đưa mắt nhìn lên, thì đúng là vợ bệnh thành. cái bóng trắng đó chính là Nhi, mặc bộ váy ngủ màu trắng sữa. Lúc Huy chạy lên tầng cũng là lúc Nhi mở cửa phòng bước ra ngoài. Hú hồn hú vía Huy ngồi bệt xuống đất, giờ lưng vào hành lang mặt tái mét. Em đây à? Anh xin lỗi, tại anh cứ tưởng như tín lại gần rồi đoạn bảo, tưởng cái gì, anh vừa phải thôi, không sau này đi đâu cũng nhìn ra ma với quỷ đó, đến vợ mình còn sợ thế ngờ được với ai, mà anh mò xuống dưới tầng làm cái gì vậy? Huy liền trả lời, anh đi tìm em, anh nghe thấy bên dưới nhà có tiếng động, anh tưởng em ở dưới đó anh đi xuống tìm, nhưng mà chẳng thấy ai cả, phòng bếp đột nhiên bóng đèn trước tắt, hình như là có cái gì đó gây lắm đêm mà. Nhi bụng miệng cười rồi bảo... khi đầu thỏ đấy... Có cái bóng đèn bị chập thơm anh sợ đến mức chạy bán sống bán chết lên đây thế hả? Bảo sau nhìn thấy vợ của mình lại hét lên như là ma? Em có xuống dưới nhà đâu? Em sao phòng bên của bố mẹ cơ mà? Hai vợ chồng đang nói chuyện từ từ phòng bên cạnh... Bà Trăng mở cửa đi ra... Thế con gái với con rể đang ngồi ở ngành lang cầu thang... Bà Trăng liền hỏi... Sao thế các con... Mẹ vừa nghe có tiếng ai đó như thằng Uy hét lên phải không? Như đứa chồng đứng dậy rồi cười đáp, "Dạ vâng ạ." Anh ấy nhìn thấy con mặc đồ ngủ màu trắng tựa là ma cho nên hét lên với mẹ, "Làm cho mẹ phải ra cả đây?" Bà chẳng địn cười rồi bảo, "Không có sao đâu. Mẹ cũng đang ngủ được đâu. Tức bố của mày từ tối đến giờ. Đây. Từ mày về đây thì không biết lại bảo là mẹ nói điêu, đồ thừa cho ông ấy." Bà hôm nay cứ ở lì trong phòng chế tác bà làm việc Mà không biết làm cái việc gì cả ngày lẫn đêm Huy liền ấp ứng Vậy là là bố không ở trong phòng à? Nhi liền trả lời Không Đáng lẽ vừa rồi em ngủ với mẹ luôn đấy Nhưng mẹ bảo anh đang sợ Mà không có ai ở bên cạnh cho nên đuổi em về phòng Chắc bố cũng ngủ rồi Mà có khi tiếng động anh nghe thấy bàn nãy cũng là do bố đấy Thôi đi ngủ đi Nửa đêm nửa hôm còn đứng đi nói chuyện nữa Mẹ về phòng đi à Tôi con cũng đi ngủ luôn đây Bà Trăng gật đầu quay trở về phòng của mình như kéo Huy đi vào bên trong phòng đoạn mẹ nheo Cho trừ cái tội ăn nói linh tinh biết đánh sợ thì em đã dọa cho anh vãi cả giấc quần thì thôi Nhị nói mà Huy kết đợt mặt Huy đang nghĩ đến lúc đi xuống phòng bếp Rõ ràng khi đặt chân xuống tầng một Huy còn nghe gió âm thanh sụp xạo. Nếu là bố vợ thì cả hai phải chạm mặt nhau chứ. Đằng này Huy chẳng thấy ai cả. Nhà cũng đâu có nuôi chó nuôi mèo gì. Càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu. Vừa rồi Huy hét to như vậy cũng chẳng thấy ông Lâm đâu cả. đang thẫn thở suy nghĩ Huy bị Nhi véo tai Nhi hỏi. Lại đang tưởng tượng vô vần đó có phải không? Huy cây sàng hỏi vợ. Em này. Lúc mà chiều tối lúc ăn cơm đâu Mẹ có bảo bố trước giờ không ăn tiết canh phải không Nhi gật đầu đáp Đúng rồi Bố mẹ em xưa này chẳng ăn tiết canh với đồ sống như là gỏi cá Hay mấy cứ thế đồ chưa nấu chín bao giờ cả Huy lại tiếp Nhưng mà tôi anh thấy bố ăn liền một lúc hai bát tiết canh Còn khen ngon rồi bảo mẹ là từ mai phải mua tiết canh cho bố mà Nhi liền tạp lưỡi Người có tuổi đôi khi đổi tính đổi nếp Mẹ bảo mấy hôm nay bố cũng lao đầu vào công việc Ăn còn chẳng ăn Có khi lợn sạch nên bố ăn Mà cái đó thì sao Sợ nói ra hai vợ chồng lại cãi nhau Cho nên Huy lắc đầu cười trừ À không sao anh hỏi vậy thôi À mà vợ này Sao mai chúng ta về sớm nha Như tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đáp Biệt rồi Anh không phải nhắc Như nằm xuống kéo chăn Đắp quay lưng về phía của chồng cảnh vợ huy lúc này không còn sợ nữa, chỉ vòi chân ôm lấy nhi từ đằng sau, mặc cho nhi làm mình nằm mẩy để huy ra. nhân huy cứ mặc kệ ôm chặt lấy vợ. vợ chồng trẻ làm lành cũng dễ, cứ ôm qua ôm lại và chạm sát thịt vinh nhau là y như rằng hết giận. nhi cứ như vậy cười khúc khích rồi đè ngửa huy ra, cười từng cúc áo, nhi cúi xuống hôn từ cổ xuống đến ngực. Đoán Nhi dừng lại tay cầm sợi dây đeo cổ được tết bằng một loại dây gai khá thô ráp, Cứ còn một viên đá màu ánh tím nông thuộc kịch quê mùa vô cùng. Nhi lúc này hỏi. Lúc nào em cũng thấy anh đeo cái sợ dây này. Ngủ cũng chẳng bỏ ra. Anh không thấy vướng à? Huy liền cười rồi đáp. Anh đeo nó từ nhỏ đến giờ quen rồi. Có thấy vướng gì đâu. Nhi thở dài. Nhà em có biết bao nhiêu mẫu đẹp. Làm lúc bố mẹ cứ bảo là đổi cho anh cái dây bằng vàng Thích mặt nào bố mẹ làm cho cái mặt đó Anh cũng chẳng chịu nghe Bố em còn bảo hay là anh khinh vàng của nhà em đấy Khi nghe vậy thì đáp Anh nào có ý đó đâu Cái sợi dây đeo cổ này là của một sư thầy trụ trì Chùa ứng thiên tặng riêng cho anh Từ nhỏ mẹ anh đã làm lễ gửi anh lên chùa Sư thầy quý mến anh cho nên tự tay đàn sợi dây đeo cổ này cho anh Vậy là bùa bình an trừ ma là cái vật của sư thầy. Em đừng nghĩ vậy oan cho anh. Như liền tụm tìm cười đáp, biết rồi, kể mãi đến thuộc rồi đây này, kể vậy đi, đang thích tiếp nha. Huy gật đầu mặt đỏ ửng, tiếp đi em, đằng sướng mà lại dừng lại. sáng sớm ngày hôm sau Vợ chồng của Nhi đang gấp chăn chỉnh trăng lại căn phòng ngủ Để chuẩn bị về tiệm bà Trăng đi sang Thế con gái với con rể sửa soạn xong Bà chăng lúc này bảo Mẹ cứ từng lần này chúng mày về đây chơi Ít thì cũng dăm ba bữa chứ Mới về sáng qua sáng sớm này đã đi rồi Nhi cười giữa ăn ủi mẹ tôi qua con cũng bảo mẹ rồi mà Con có việc ở cơ quan Lần này về Hà Nội cũng đã tiện đi công chuyện Cho nên con có ghé qua nhà một buổi Trong nay con phải họp cho nên giờ vợ chồng con về luôn Công việc của con bố mẹ cũng lạ gì đâu Để tết vợ chồng con về đây chơi rồi ăn tết với bố mẹ luôn Mẹ nha Bà chẳng nghe vậy thở dài Thì cũng đành vậy thôi Hai đứa đi cẩn thận về sớm quy lúc này hỏi Bố con đâu giờ hả mẹ Bà chẳng đáp Đêm con lại ngủ ở dưới phòng trí tác Lần nước xuống mẹ gọi ông ấy Hai đứa chồng ấy một câu Con cái nó về chơi mà bố cứ dựng dưng như là không đó. kêu này gần đây tính khi thay đổi chóng cả mặt. mày là mẹ nghi giống dưới bù bịch ở bên ngoài lắm đấy. Nhi cười rồi bảo. Thôi mà mẹ. Mẹ cứ nghĩ nhiều nó càng nhanh già đó. Bà con dọn xong rồi. Mình đi thôi anh. Các phòng chờ bố rồi vợ chồng mình cùng về. Sống tới phòng trí tác. Bà Trăng có cửa mấy lần nhưng bên trong không có ai trả lời. Khi mở cửa bước vào bên trong, bà Trăng thấy ông Lâm đang nằm quay mặt vào tường trên chiếc giường tên nhỏ đặt ở góc phòng. "Ông Lâm, ông Lâm ơi, vợ chồng cái nhi nó chuẩn bị về rồi đây này, các con nó xuống nó chào ông." Trăng thấy chồng đáp lại, cả ba người nghe có tiếng ngáy nhẹ, nhi liền bảo: Thưa mẹ ơi, sao là bố làm việc cả đêm cho nên ngủ mệt." Có gì mẹ chào bố giúp bọn con nha? Quay lại nhìn Huy như thế chồng của mình đang đổ mồ hôi, sắc mặt nhột nhạt, mắt cứ nhìn vào trong phòng không chớp như liền hỏi. Anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ không được khỏe, anh ốm à? Bà Trang cũng lo lắng cho con rể. Sao tự nhiên lại đổ mồ hôi mặt tái đi thế? Này, có đi xe được không? Hay là để mẹ đi mua thuốc? Huy lắp bắp xua tay đáp. À, dạ, không sao đâu mẹ à. Tự như còn thấy dùng mình một chút Còn, còn không sao Bà Trăng đóng cửa phòng lại rồi đoạn bảo Có khi là do dậy sớm Trời nó hơi lạnh đấy Đi đường hai vợ chồng nhớ mặc áo khoác vào Như sách ba lô Huy dắt xe máy ra vị hẻ Bước chân ra khỏi tiệm vàng Huy thấy dễ chịu và thoải mái hơn Không bị ép lực để nén Đến mức khó thở như vừa rồi Khi nãy nhìn vào trong giường Chỗ ông lâm nằm Vì cảm giác căn phòng trí tắc vàng bạc tạo ra một luồng khí lạnh, cộng với đó là một mùi thối như thức ăn để lâu bị thiêu hầm. Nhưng thứ khiến cho nguy sợ hãi đổ bồ hôi là nơi chiếc giường bố vợ đang nằm. Trong khoảnh khắc huy thấy người nằm trên giường không phải là bố vợ, mà là một thứ gì đó có màu đen tuyền, không có hình dạng xác định, lúc như buồn nhão, lúc lại như xương khói tỏa ra bao phủ lên chiếc giường. Nhưng sau khi chớp mắt, Huy không còn thấy những hiện tượng kỳ dị đó nữa. Đến lúc này với những gì đã xảy ra, cảm thêm trực giác lẫn cảm nhận của chính mình, khi khẳng định thứ bất thường khiến cho ngôi nhà trở nên bất ổn, làm cho Huy bất an, lo sợ suốt từ tối qua đến bây giờ, chính là ông Lâm bố vợ của Huy. trở như đi đường chừng vài cây số, Huy dừng xe sắt và lề đường đoạn quay lại nói với vợ. anh thì bố không ổn đâu, hình như là bố gặp chuyện đó thì phải, như là người theo chủ nghĩa duy vật hiện giờ còn đang làm trong một cơ quan của nhà nước tại tỉnh Hải Dương, thế nên mấy chuyện tâm linh ma quỷ như chẳng bao giờ tin, ngàn nỗi ghét của nào chỉ trao của đó, vì làm ở Hải Dương nên như quen Huy, qua mấy lần tìm hiểu thấy Huy là người đàn ông nhẹ nhàng, tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc phụ nữ. Nên cả hai yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân sau khi quen được đúng ba tháng. Tính ra cả hai cưới nhau tính đến giờ mới được năm rưỡi. Do yêu nhanh cưới vội, Nhi còn chưa kịp tìm hiểu về gia đình của Huy. Lúc đó chỉ biết cưới được người mình yêu, thì dù giàu cản gia đình có thế nào cũng vượt qua được hết. Nhi vốn là một cô gái mạnh mẽ như vậy. Nhưng rồi về ở với nhau. Nhi mới thấy cách sống cũng như quan điểm của Nhi với gia đình của chồng là hoàn toàn trái ngược. Bố Huy mất từ năm Huy 15 tuổi. Huy ở với mẹ. Trong cách nói của Nhi thì bà thương là mẹ của Huy, là một người cực kỳ đồng bóng và mê tín. Huy tùy không đến mức gọi là có căn có quả như mẹ, nhưng do ảnh hưởng từ mẹ cho nên cũng rất tín. Một bên sống kiểu duy tâm, một bên còn lại sống kiểu duy vật. Lắm lúc ở nhà chồng như cũng thấy bức bối bởi mùi nhăn Mùi chầm nồng nặc suốt cả ngày Lắm hôm như đang làm việc cần sự tập trung Thì bà thương lại bỏ sách bỏ mõ Vừa đọc vừa gõ vừa tụng Chẳng vậy mà lần này về nhà bố mẹ đẻ Huy đem chuyện ma quỷ ra nói Nhi lại tức giận như vậy Nhi lúc này hỏi Bố em làm sao Em để ý từ đêm qua đến giờ Anh đang ám chỉ bố em hơi nhiều đấy nhá. Huy liền nhẹ nhàng ôn tồn đáp Em phải nghe anh Anh biết xưa giờ em khó chịu Khi anh hay mẹ nói đến mấy cái chuyện tâm linh Thế nhưng lần này em có giận Có đánh anh anh vẫn phải nói Bởi vì anh lo cho bố Anh không biết nguyên nhân từ đâu Nhưng mà anh có thể khẳng định Bố hiện giờ không phải là bố của chúng mình đâu Nhưng nghe vậy thì liền gắt Không phải bố của em Thì là bố của ai Lần này bố bận công việc nên hơi không quan tâm đến con cái Mấy vậy thôi mà đang nghĩ xấu về bố em Huy cố gắng giải thích cho vợ. Ý của anh không phải như vậy. Thôi, anh nói thẳng nhé. Anh có cảm giác bố đang bị ma ám quỷ nhập hay sao đó? Mẹ anh từng bảo người bị ma quỷ ám, khi mà nằm ngủ chỉ quay mặt vào tường, thích ăn đồ sống, sợ ánh nắng mặt trời. Bây giờ vợ chồng mình qua lại, chỉ cần bảo bố ra ngoài trời đứng dưới ánh nắng xem, xem bố có dám không để biết ngay thôi mà. Nhìn ngờ mặt lên trời Đã sáu giờ sáng Nhưng trẻ hôm nay âm u lắm Nhìn điện đáp Anh nhìn xem đi Trẻ còn như sắp mưa đây Thì lấy đâu ra nắng Với nơi anh bớt chuyện gì Cũng đem mấy cái Mà mẹ anh dạy áp dụng Vật thực tế đi Em Thanh cũng đầy lần Ngủ quay mặt vào tường Thế rồi mấy người Ăn gọi cá sống Ăn đồ sống Chắc họ cũng bị quỷ ám ma nhập hết hả mà thời gian qua Anh trẻ em về Hải Dương đi Trẻ em còn phải đến Cơ quan nộp báo cáo nữa cơ Huy lúc này liền ấp úng, nhưng, nhưng mà bố, nhìn liền gắt, bố đã có mẹ lo, mà nhà em cả nhà xưa nay không tin cái chuyện ma quỷ. Anh quay lại nói vớ vẩn của bị bố chửi cho chứ chẳng đùa đâu. Thôi về nhanh đi, đang đi giữa đường lại mưa bây giờ, rách ruột quá. Vừa nói Nhi vừa để Huy lên xe, nói hít nước hết cái mà vợ chẳng thèm nghe, lại còn mắng mò. Huy chỉ biết lắc đầu thở dài phó mặt mọi chuyện. Hai vợ chồng trên chiếc xe máy hướng thẳng về Hải Dương. Trên đường đi như vẫn phớt lờ mọi cảnh báo của chồng mà không hề biết được rằng, ông Lâm bố của cô mỗi lúc trở nên đáng sợ. Nhị cũng không thể ngừng được rằng, lần về nhà này là lần cuối cùng, có đừng nhìn thấy bố lúc ông Lâm còn sống. 6 giờ sáng tại nhà vợ chồng chín sáu, Thầy Lương dậy từ sớm 9 đứa con đi học Anh Sáu cả tối hôm qua may mắn Được nói chuyện với thầy Mà như được mở mang thêm Cả một bầu trời kiến thức Thực tâm muốn giữ thầy lại nhà mình Càng lâu càng tốt Nhưng thầy Lương vẫn quyết định Tạm biệt gia chủ trong ngày hôm nay Thầy uống trà Và lần nữa vợ con đưa cháu đi học về Sẽ mua đồ điểm tâm cho thầy sắt trà mời Thầy Lương, anh Sáu nói. Thầy Lương cảm ơn anh Sáu rồi khẽ nhấp một ngụm trà đoạn tiếp. Làm phiền anh chị rồi. Lát ra chị chín về. Anh nói chị ấy dẫn tôi ra tiệm vàng nha. Anh Sáu vâng dạ đáp. Thầy cứ an tâm mà. Ở gần đây có một tiệm vàng. Lát ra vợ con sẽ đưa thầy đi. Thầy Lương mỉm cười. Hôm qua anh chỉ có bảo cái tiệm vàng đó tên gì nhỉ? Dạ là tiệm vàng lâm trang Tiệm vàng này nằm ngay trên trục đường lớn Cho quán cơm của vợ con đi chừng một cây số Tiệm vàng lâm trang Ta nghe giống như là với một tiệm kim hoàn Mà ta từng ghé tới Tiệm kim hoàn đó tên là... Nói đến đây thì bỗng nhiên thầy lương dừng lại Thầy vừa định nhắc đến một chuyện gì đó Thế nhưng trong trí nhớ của thầy bỗng dưng Không còn nhớ được gì cả Thầy lương liền ấp úng Ta vừa nói gì vậy chứ? Anh Sáu liền đáp. Ờ, thầy vừa bảo tiệm vàng lâm trang, giống với cái tiệm kim hoàn nào đó ạ? Ánh mắt có phần thẫn thờ, thầy lương nói. Ờ, vậy ư. Nhưng sao ta lại chẳng có thể nhớ được gì chứ? Ít phút sau, chín béo trở về, mở cổng dắt xe vào trong sân. Nhìn thấy chồng và thầy lương đang ngồi uống trà ở phòng khách, chín tươi cười bảo. Mình ơi! sẽ cầm giúp tôi ít đồ. Thầy Lương ạ, thầy để chúng con một chút nhé. Còn có mua đồ ăn sáng cho thầy đây ạ? Anh Sáu vội chạy ra sách đồ cho vợ. Chính mua rất nhiều thứ. Biết hôm nay thầy Lương sẽ đi. Cho nên còn lẽ chính muốn làm một bữa cơm thịnh soạn để chia tay thầy. Ngôi nhà sau khi được thầy Lương ghé qua ta thức vài hôm. Đã có sự thay đổi rõ rệt. Sáng sớm hôm nay thầy Lương thấy anh Sáu lên phòng thẩu quét dọn thấp nhân bái lạy ra tiên sắc mặt của anh sáu cũng tươi tỉnh hồng hào hơn hôm qua vợ ăn sáng chín vợ hồ hởi nói sao nay con đi ra chợ ai nhìn cũng bảo là nhìn mặt con vui vẻ phúc hậu hơn hẳn đất thầy ạ thầy lương mềm cười đáp <cười> người xưa có câu nói là tâm sinh tướng cây đá giải tỏa được lo lắng trong lòng thấu đạt được đạo lý tư tưởng thông suốt tự khắc khi sắc xa hưng thịnh sông mạo vượng phát Ăn xong phiền chỉ chính đưa tôi đến tiệm vàng nha Chín gật đầu đáp Dạ vâng ạ Ăn xong con sẽ chờ thầy đi luôn Lúc nãy con có đi qua Thế tiệm vàng đó mở cửa rồi Không biết có chuyện gì mà mở cửa sớm thế Bình thường nhà đó cứ phải 7-8 giờ mới mở cơ Vợ chồng con Chiều theo ý của thầy Trước cái chuyện tiền bạc Tuy chúng con không có giàu có Nhìn là năm 7 năm về trước Cơ mà thầy cần bao nhiêu chúng con cũng lo được ạ Sáu đồng ý với vợ Vợ con nói đúng đó thầy. Không giấu gì thầy đúng là trước kia hai vợ chồng con. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Làm sao phải kiếm được thật nhiều tiền. Tuy nhiên qua cái chuyện vừa rồi con cũng ngộ ra. Ở trên đời này có những cái còn lớn lao quý báu hơn cả tiền bạc. Nếu mà được thì mong thầy để cho vợ chồng chúng con được giúp thầy. Thầy Lương nhẹ nhàng đáp. y ta đã quyết như vậy. Cứ vậy mà làm đi. Ta nói rồi mà à. Sau đây gia đình anh chị còn nhiều chuyện phải lo, chắc chắn cần đến rất nhiều tiền. Coi như phần anh chị muốn đưa cho ta, ta đã nhận, ta gửi lại cho anh chị, coi như là góp một phần công đức cho những người khác. Hơn nữa hai ngày qua anh chị đối đãi với ta nồng hậu, như vậy ta đã vui lắm rồi. Chuyện tiền bạc không nên gượng ép, nói nhiều sẽ mất đi cái tình cảm mà khi nãy anh nói, có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Càng tiếp xúc càng được nói chuyện với thầy Lương, và chồng chín béo lại càng thấu hiểu được tâm ý thiện Lương mà thầy muốn truyền đạt, lan tỏa đến tất cả mọi người. Giờ thì chín cũng biết tại sao thầy Lương đi đến đâu, cũng được mọi người yêu mến, trân quý và kính trọng đến như vậy. Ăn sáng xong, chín lấy xe cho thầy Lương đến tiệm vàng Lâm Trang, đến nơi cũng đã bảy giờ sáng, dừng xe trên vỉa hè chín điện bảo tới rồi thầy hạ. Chức nhà con mua bán vàng cũng hay đến đây, tiệm vàng này tôi nhất phố nguyện đấy, để con dẫn thầy vào. Thế có khách bà Trăng đơn đả đi ra cười chào. Ờ, ai như cô Chín phải không? Lâu lắm rồi mới thấy cô ghé tiệm nhà tôi, vào đây vào đây. Chín dẫn thầy lương đi vào bên trong, nhắc thấy ông cổ dâu thóc bạc phơ ăn bận lại có vẻ quê mùa, chân đi giày vải, đầu đội khăn vấn, tay đèo cái tay nải cũ đến sờn bạc cả màu. Bà Trăng tỏ thái độ chỉ tay rồi hỏi. Ờ, còn đây là... chín béo liền đáp. Dạ, đây là là thầy... À không, đây là ông bác của tôi dưới quê lên. May quá gặp bà chủ ở đây, bác tôi có chút vàng muốn bán. Thế thầy Lương cứ đứng đó ngó nghiêng, khác với những khách hàng khi đến đây. Họ đều đưa mắt nhìn vật tủ vàng để ngắm nghĩa lựa chọn. Ông cổ này thì cứ đưa mắt nhìn vật trong nhà, chẳng thèm để tâm đến vàng bạc bà trang lúc này điền thắng giọng, ha, đã à, à, nhà tôi mua bán vàng bạc ở ngoài này, ở trong đó không có gì để bác ngó đâu. thể lương quay lại lấy màu vàng từ trong tay này đặt lên trên mặt tủ kính thể lương nói, nhờ bà chủ xem cho tôi chỗ vàng này, à, bán được bao tiền? hơn hai năm rồi tôi mới quay lại Việt Nam, đây không biết giá cả thế nào cả. chiến định nói gì đó thì thể lương khẽ kéo tay ngăn lại, bà trang liền dò hỏi. À, thế tôi tưởng bác là họ hàng với nhà cô Chín đây chứ Sao lại đi đâu hai năm rồi mới về Việt Nam Thầy Lương lúc này mỉm cười đáp Tôi với chị Chín có chút quen biết Tôi là người Trung Quốc Hai năm qua tôi ở bên đó Chỉ xem giúp tôi mua được bao nhiêu thì mua Trong màu vàng liên xoay thật kỹ Bà Trang cười nhạt rồi đáp Ờ thế mà tôi cứ tưởng là người nhà của cô Chín À bác để tôi xem nào Tôi khó có một chút để kiểm tra bác nha. Vâng, bà chủ cứ tự nhiên. Bà Trăng cầm màu vàng đi khó, bà rác sau quay lại bà ta nói. Vàng của bác tuy là vàng thật nhưng mà non tuổi lắm, lại là vàng thô chứ có qua chế tác. cũng không phải là vàng của tiệm thôi, nên nếu bác có bán thì cũng không có được giá đâu bác ạ. Bây giờ mua bán vàng người ta còn cần cả giấy tờ, chứ mua bừa bãi không có được đâu, bác đi đâu cũng vậy cả thôi. Chính nghe bà chăng nói mà cảm thấy khó chịu, thế nhưng nhìn thấy lương chính vẫn im lặng, thấy lương gần củ nói. <cười> sao là vậy? Vâng, thế bà chủ cân xem cái chỗ vàng này nặng nhẹ ra sao, trả tôi được bao tiền. Bà Trăng liền trả lời ngay. Thế này bác ạ, tôi vừa cân thì màu vàng của bác chỉ được chọn hai chỉ thôi, vàng non tuổi lại là vàng thô. Tôi trả bác một chỉ ba trăm ngàn, về chi hai chỉ là sáu trăm. Bác đồng ý thì bán, à không thì mời bác cầm đến tiệm khác. Chín đỏ mặt tí tai, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Chín điện hỏi. À, thế ông Lâm đâu? Bình thường tôi thấy ông ấy là người buôn bán thu mua cơ mà. Bà Trăng liền đáp. Chồng tôi ở trong nhà, nếu cô Chín muốn thì để tôi gọi chồng tôi ra. Ai mua cũng vậy cả tôi cô Chín ạ. Có gì chị em mình nói chuyện sau, cho quen biết cả mà. trên béo lúc này lớn giọng nói vậy chỉ cứ gọi ông Lâm ra đi. Thầy Lương lúc này bảo, vì gia chủ đó sẽ không ra đâu, chỉ chính công nên làm khó người ta. Cho tôi tới đây là để bán vàng, không phải đến để mua chuyện. Được rồi, vậy phiền bà chủ mua giúp tôi chỗ vàng này, tôi cảm ơn bà chủ. Bà Trang nhìn chín khép bĩu môi. Đấy, đúng là chỉ có người lớn mới hiểu chuyện thôi. À vậy tôi sẽ mua cho bác. Vừa nói bà Trăng vừa mở ngăn kéo lấy tiền đếm đúng sáu trăm ngàn để cho thầy lương. Nhận tiền xong thầy lương nói với chín. Chỉ ra lấy xe chờ ta một chút, ta sẽ ra ngay. Nhưng mà thầy... Chín định nắn lại chờ. thế nhưng nghĩ sao chín vâng dạ rồi đi ra trước. Thế thầy lương cầm tiền rồi chứ chịu đi. Bà Trăng có phần chuột dạ cho nên vội lên tiếng. Sao vậy à? Tiền đã trao là không lấy lại được đồ đâu nhá. Bây giờ mà bác muốn đòi lại vàng thì phải chịu trả một cái giá khác đó. Thế Lương nghe vậy thì mỉm cười. <cười> không, tôi không có ý định đó. Tôi là người hiểu đạo lý trong việc buôn bán mà. Tôi nhắn lại là có chuyện khác muốn nhắc nhở ra chủ. Từ lúc bước chân vào trong nhà tôi cảm nhận được bên trong ngôi nhà này có một luồng âm khí rất mạnh. Trong nhà sống ra mùi hôi thối của quỷ thi. Nói cho dễ hiểu thì người ở trong nhà này đang bị quỷ nhập. Phải nhanh chóng chói chặt để mà giữ lại nếu không... Còn chưa nó hết câu, thì Lương đã bị bà Trăng cầm cái chổi lông gà phè phẩy, phùi bụi trên tủ mặt kính. đoàn bà Trăng liền trời xéo. Rồi ở đâu sao mà bay đến nhiều thế này hả? bụi bẩn quá thôi. Mới có một hôm mà đã bụi rồi, tin sư cái bọn rồi này chứ. Với cái chổi lông gà và cả người của Thầy Lương, bà chăng giả bộ. À, à thôi chết, à, bác vẫn còn ở đây à? Thôi bác ạ, mấy cái chuyện ma quỷ đó chỉ dọa được con nít thôi. Mà giờ trẻ con nó cũng chẳng sợ ma nữa đâu. Cái thời buổi tân tiến được có đem mấy cái chuyện ma quỷ ở quê lên phố để dọa dẫm. Tôi nói luôn nha. Chắc là sau khi bảo nhận tôi có ma, bác sẽ nhận làm thầy chữ ma, làm lấy bắt ma diệt quỷ có phải không? Thôi thôi thôi. Mời bác ca xong việc rồi thì đi, để tôi còn đón khách thế bác nhá tiếp tục vội vội vào người của thầy lương bà trăng quay đi không thểm nhìn ông cụ đang cố gắng muốn giúp gia đình mình lên một cái khép chấp miệng lắc đầu thầy lương thở dài một tiếng buồn dầu cho bà chủ tiệm vàng rồi ra về ra đến đường lên xe chín béo chín trở thầy đi được một đoạn không chịu nổi nữa rồi hỏi thầy à rõ ràng là thầy biết một ta lừa thầy nhưng sao thầy lại để yên thì không nói thì cũng phải để con đòi lại công bằng cho thầy chứ. Giá vàng hiện tại là 800.000 một chỉ, cứ cho là mua bán không giấy tờ thì cũng rẻ quá một nửa là được vậy. Chưa kể cái chỗ vàng đó chắc chắn nhiều hơn hai chỉ. Con cũng là người từng chữ vàng, nhìn vàng vẫn có thể đoán được độ tuổi. Một ta bảo vàng non kém tuổi là đang lừa thầy đấy. Thật là quá đáng mà. Con không nghĩ vợ chồng nhà này lại buôn gian bán đật như vậy. Thế lương liền trẻ đáp. Chỉ chín bình tĩnh lại đi. Để con nóng này cũng không cần phải giận dữ. Bởi chẳng ai lại đi giận với một người sắp chết cả. Ta đã cố tình gieo duyên nhưng mà xem ra ác nghiệp họ gây ra quá lớn. Bản thân cũng không thể nằm khác. Nhà đó sắp có tang rồi. Không cẩn thận còn chết cả nhà đó. Mây đen kéo đến bầu trời, sấm khăn văng vọng. thấy lưng và chín vừa về đến nhà thì trời mưa rào tại tiềm vàng lâm trang sau khi nghĩ được lừa thể đương một món hời không nhỏ bên ngoài trời mưa lớn và trang hạ cửa tính chạy vào quét bít chồng vừa mở cửa phòng chỉ tắt ra thì một tiếng sấm động từng trừng như khiến cả ngôi nhà rung chuyển nhìn vào trong phòng bà trang không thấy ông lâm chồng của mình đâu cả Sớm trước vang động, hơn bảy giờ sáng mà trời đất tối om mưa nhìn chút nước. Tìm khắp nơi trong nhà từ tầng dưới cho đến tầng trên, từ phòng trí tác xuống đến phòng bếp. Coi khăn cả cổ không thích chồng trả lời, trong khi đó nhà chỉ có đúng một lối sao vào. Đứng ở dưới bếp, bà chăng lúc này lầm bầm. Quái lạ nhỉ, mưa gió thế này ông ấy đi đâu được chứ? Mà từ này đến giờ mình đứng ở bên ngoài cửa tiệm, nếu ấy đi ra mình phải thấy chứ? hay là lúc mình cúi xuống kiểm kê lại lên mấy cái mẫu thì lão lẩn đi. Từ hôm qua đến giờ thí chồng của mình đổi tính đổi nếp, sẵn máu hoạn thư trong người, bà trăng lập tức suy diễn ra vô vàn lý do cũng như là nguyên nhân. Đầu tiên bà chăng nghĩ chồng mình ba hôm đọ mò ở đi trong phòng chi tác là đang giống dối với một món đồ trang sức đẹp độc lạ để đem đi tặng bổ nhí. Hôm nay làm xong nên mới trốn vợ bỏ đi như vậy bà Trang liền gầm lớn Đồ chồng thối tha Bà biết ngay mà Không bù bầy công ngã vào lòng con nào Làm sao đến mức trời mưa to gió lớn Xong chấp đùng đoàn thế này còn chạy đi đâu Giờ bà chưa bắt được tận tay Đến lúc bà dây được tận mặt ấy, Thì đừng quất trách Đang đứng chống nạnh chửi đầm Thì bà Trang hít mũi để hít hít người người Thăng thoảng trong bếp có mùi gì đó thung thùng Quái lạ Đồ ăn thừa mình nhớ tới qua điều cho Vật tủ lạnh rồi cơ mà Bạn đi nổi nêu cũng rửa sạch hết Sao lại có cái mùi khó ngửi vậy chứ Vợ người bà Trang vừa lò dò đi tìm xem rút cuộc Thứ mùi tỏa ra từ đâu Thế nhưng mà nhìn qua bếp mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp Với tay mở tủ lạnh Mấy món ăn hôm qua còn thừa Đều đừng cho vào hộp bỏ vào trong tủ lạnh Hơn nữa mùi thung tùm đó không phải ở trong tủ lạnh Đang định đóng tủ thì bà Trang lại mở ra nhìn vào binh chồng thêm lần nữa. Ừ. Hôm qua quản dư một tặng thịt với một khúc cách chấm. rõ ràng mình bọc kỹ để trong đây. sao bây giờ lại không có thấy? chẳng lẽ là con nhi nó mang đi? không đúng. nó có bao giờ nó lấy đồ ăn đâu? mấy lần mình gói sẵn bảo nó đem về nó còn chẳng chịu. thôi đúng rồi. lão lầm lão lít cả thịt cả cá đem cho con đĩ khốn ki. khốn nạn thật. ở nhà lão chê cơm vợ nấu. bây giờ lão lấy trộm thịt cá đem đi cho con phò. Còn bóp nó nấu thì lại khen ngon Nhi ơi Mày về đây mà xem cái thằng bố của mày nó đổ đốn Khốn khổ cái thân mẹ nó Nhi ơi Ấm bức và tức tối Bà Trăng ngồi thụp xuống bưng mặt khóc rưng rưng Nhìn xuống dưới nền nhà Bà Trăng thấy sẵn nhà lấm tấm Có vầy chấm nước đo đỏ như máu Trên nước dây vãi trên nền nhà Có mùi tanh nhẹ như là mùi máu cá Cộng với đó là mùi thối phỏng phất Trong gian bếp cũng đậm hơn Khi mà người từ vị trí này Kiểu như cái mùi khó chịu ấy Đang ở đâu đó rất gần Lần theo mấy cái chấm nhỏ Loan trên nền nhà Bà trăng mò tới gần chỗ bàn ăn Nhìn kỹ thì mép khăn trải bàn gần chạm đất Cũng có vết máu Lấy tay lật phần khăn trải bàn lên Bà Trang tháo hòa giật mình Mùi hôi thối từ trong gầm bàn sọc ra Khiến bà trăng phải nhăn mặt vội đưa tay bịt mũi lại Bên dưới gầm bàn vẫn còn đó nào là xương cá, thịt cá vương vãi, máu cá, nước tanh nhéo nhéo cả mặt sàn. Trong gầm bàn ăn còn có cả miếng thịt lợi mà bà Trăng Đinh Ninh đã cất trong tủ lạnh từ hôm qua. Cái, cái gì thế này? Sao thịt cá lại dưới gầm bàn? Thôi quá đi mất. Có khi nào cái tủ lạnh hả con chuột đó tha vào đấy không? Đứng lên lấy trội vào gầu hót, lật cả tấm khăn trải bàn. Một tay bịt mũi, một tay khôi trội. Mọi tất cả những thứ bên dưới bản ra Qua đến đâu bà Trang buồn nôn tới đó Cái lý do mà bà Trang vừa đưa ra khá vô lý Bản thân của bà Trang cũng thích như vậy Tựa lành đóng kín Thì làm sao chuột có thể chui vào được Chưa kể đến cả một khúc cá trắng Còn nặng một cân Bọc kỹ càng để trên ngăn thứ hai cửa tủ Thì nếu là chuột lôi ra Át con chuột phải to lắm Là một người sạch sẽ Lúc nào cũng dọn dẹp mọi thứ ngăn lắp Đến con chuột nhất trong nhà bà chăng còn chưa nhìn thấy, chứ nói gì đến chuột to có thể tha cả khúc cá nặng cả cân. Nhìn khúc cá đã bị ăn gần hết, nhưng miếng thịt mới chỉ được ăn quá nửa. Không người cúi xuống bà chăng thích trên miếng thịt vẫn còn lưu lại dấu răng cắt nhầm nhờ. Nhìn không có vẻ gì là giống với răng động vật, giống với răng của người hơn. Bỗng chuột dạ bỏ lại mọi thứ, bà Trăng chạy ngay vào trong phòng trí thác mặt đèn sáng trưng, tiến về phía trước giường mà sáng nay ông Lâm nằm ngủ quay mặt vào trong tường. Bà Trang lấy tay sờ lên mặt chiếu, nhìn thật kỹ vào phần gối đầu giường. Lúc này trên giường, trên gối nơi mà ông Lâm nằm xuất hiện một mùi thối khó người Trên mặt chiếu bà Trang còn thấy vết máu cá tê ngọng, còn vương cả chút thịt cá xuất lại. ở gối cũng có dấu mấy ngón tay dính máu hẳn lên tanh hôi vô cùng. Bà chăng sợ đến đến cả người Toàn thân nổi ra gà Với những gì bà vừa phát hiện Thì thủ phạm ăn khúc cá sống Miếng thịt sống trong tủ lạnh Lại chính là chồng bà Chứ không phải là con chuột hay một ai khác Chưa dừng lại ở đó Bà chăng nhớ lại nửa đêm qua Cả con dễ lúc chạy hộp tốc Từ dưới nhà lên với một ánh mắt sợ hãi Nói ở dưới bếp có thứ gì đó Cho đến sáng nay Khi nhìn vào căn phòng trí tác Huy lại đổ mồ hôi hột đái sinh mật mũi, không bởi huy cảm nhận được sự kỳ dị từ ông bố vợ. Đêm qua khi con gái tức tối chạy sang phòng than vãn về chuyện nhà chồng, lúc nào cũng tâm linh mang quỷ, ngồi cả viện huy khó ngủ chỉ vì cảm thấy ngôi nhà có phần âm u và đáng sợ. Bà Trang còn cười chê con rể là đàn ông mà nhất cái, hơi tí đã sợ ma. Nhưng mà bây giờ thì sấm động vang trời, ở bên ngoài vẫn mưa tầm tã, ở trong ngôi nhà hai tầng rộng lớn chỉ có một mình, bà đang nghe tiếng sấm sét mà rung lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Từ lúc bước chân vào ngôi nhà, tôi đã cảm nhận được bên trong ngôi nhà này có một luồng âm khí khá mạnh, căn nhà sập ra một mùi hôi thối quỷ khí, nói cho dễ hiểu thì người ở trong nhà này đang bị quỷ nhập, phải nhanh chóng chối chặt lại để giữ người, nếu không. Sự nhớ tới câu nói của ông cụ đến đây bắn vàng cách đêm một tiếng trước, bà Trang liền ú ớ. Thôi, thôi đúng rồi, chồng mình bị ma quỷ nhập rồi. Ông Lâm ơi, ông đi đâu thế này ông Lâm? Trời đất ơi, chồng ơi! Vừa gọi bà Trang vừa tiếp tục tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà thêm một lần nữa. cả học tù gầm giường tất cả những nơi mà bà Trang nghĩ ông Lâm có thể trốn, thì nhưng kết quả vẫn như vậy không thể bóng dáng tâm hơi của ông lâm đầu trời mưa càng lúc càng lớn, chưa có dấu hiệu dừng lại. mây đèn phủ kín mọi thứ trở nên âm u tối tăm mịt mùng. tại nhà của vợ chồng sáu chín, nhìn trời mưa như là chút nước anh sáu nói với thầy lương mưa lớn quá thì ạ mưa gió thế này thì muốn đi cũng không đi được rồi này là ông trời muốn thể ở lại nhà con thêm ít ngày đấy thế lương nghe vậy thì đáp khi tạnh mưa ta sẽ đi ở đây ta tính đến hôm nay cũng đã là ngày thứ ba à mà nhân lúc trời còn đang mưa ta có chuyện này muốn nhờ vợ chồng của anh chị hai vợ chồng ngồi lại đây hai vợ chồng anh sáu kéo ghế ngồi xuống thế Lương đặt cái tay nải lên mặt bàn, khẽ mở tay nải lấy chiếc hộp gỗ, có đựng con định nhân bằng vải. cái nhân vải là nơi linh hồn của người lính Hoàng Xuân Thanh đang tạm thời gá vào. Trong lúc chờ đợi vợ chồng chính thực hiện lời hứa, trả lại chiếc vòng tay đúng nơi đã lấy. Đưa chiếc hộp cho anh Sáu Thầy Lương định dặn. Khi nào anh chị lên đường trả lại chiếc vòng tay, nhớ đem theo con định nhân vải ta để trong hộp gỗ này. Nó giúp ích cho anh chị. Tuy nhiên còn phải xem tâm đức của anh chị đến đâu. Nhớ giữ gìn cẩn thận cho tới khi hoàn thành lời hứa với người đã khuất. Được hai tầy kính cần nhận lấy chiếc hộp gỗ và chồng anh Sáu cúi đầu đáp. Dạ vâng. Chứ còn xin ghi nhớ và vâng theo lời của thầy. Tiếp đó thầy lương lấy ra sáu trăm ngàn tiền bắn vàng khi sáng. Cộng một tờ giấy trắng được gấp làm đôi. Chỉ giữ một trăm ngàn. Số còn lại thầy lưng đưa cả cho chín Chín ruột tay không dám nhận Miệng ấp úng, Thưa thầy, thầy Thầy đưa tiền cho con là sao ạ Sao sao thầy lại đưa tiền cho con Thầy lương mềm cười rồi đáp ta đầu có cho chị Số tiền này thầy nhờ chị đưa đến cho cô gái tên mây, Người làm phục vụ ở tiệm cơm của chị giúp ta Còn tờ giấy này Có kê một bài thuốc chữa bệnh đau đốt sống lưng. Đem bài thuốc đến hiệu thuốc bác nói người ta bốc theo đúng liều lượng ta ghi trong giấy là được. Căn lấy mười thang, mỗi thang đun lấy một bát thuốc. Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hết mười thang bệnh sẽ hết. Chỉ đưa tiền vào bài thuốc này cho cô gái đó. Nói ta muốn trả ơn vì bữa cơm. Chín vẫn không dám cầm tiền, Chín nói. Nhưng mà bữa cơm hôm đó có đáng là bao đâu ạ. số này nhiều quá so với phần cơm ở quán. Để lương đền đáp không nên đem tình cảm ra so sánh với tiền bạc vật chất riêng nghĩa cử cao đẹp cũng như tấm lòng lương thiện của cái đó đã đáng giá hơn cả ngàn lượng vàng nhà chỉ cũng không cần thế ta đền đáp phúc phận ta được hưởng ta tự có cách báo hồi mong chị cầm lấy giúp cho ta chính nghe mà dưng dưng nước mắt chỉ không nghĩ trên đời này là có người tốt đến mức quên cả bản thân Để lo cho người khác như vậy Cho đến khi được diện kiến thầy Lương Anh Sáu nhìn vợ gần đầu Thầy đã nhờ thì chúng ta phải giúp Mình cầm lấy tiền và bài thuốc đi Thầy Lương à Thầy quả thật là bậc tiên nhân Suy nghĩ cũng như sự độ lượng của thầy Đã không còn như người bình thường chúng con nữa Độ ơn thầy Những lời thầy căn dặn mấy ngày qua Vợ chồng con nguyện khắc cốt ghi tâm Lúc nào cũng xin nhớ ở trong đầu vót chòm râu bằng thể lương cười sảng khoái giờ còn nghĩ ta cao siêu như vậy thần tiên cái gì chứ ta cũng chỉ là một ông già lang thang phiêu bạt này để mài đó mà thôi vẫn có lúc đói phải hạ cố đi xin từng bữa cơm nhưng ta luôn mong mình có thể giúp được càng nhiều người càng tốt cho dù đó còn là người sống hay người đạo khuất giúp người công chính là đang giúp bản thân ta. trời vẫn mưa trong lúc vợ chồng chính đang nói chuyện với thầy lương, thầy hình như bên ngoài cầm cô tiếng người gọi lớn. cô chín ơi, cô chín, cô có nhà không cô chín ơi. có ai gọi bên ngoài tuyệt phải đó. anh sáu nói với vợ. chính lắng nghe trong tiếng mưa rào thì đúng có người đang gọi tên của mình. cô chín ơi. Còn có cô nhà không có chín hơi chín liền đáp, đúng rồi đó. đem chạy ra xem thế nào. nói xong, chín đứng dậy với lấy cái xô xỏ dép đi ra sân. trong cơn mưa tầm tã, chín thấy một người mặc áo mưa màu xanh thẫm, hai tay bám vào cánh cầm. thấy chín cầm ô đi ra, người này vẫy tay rồi gọi, cô chín à, mày quá cô đây rồi mà cầm cho chị với. nhắm mắt nhìn chín nhận ra. Người đang đứng ngoài cổng chính là bà Trang Chủ tiệm vàng Lâm Trang Mà sáng nay chính trở thể lương đến bán vàng Chính tính bộc trực ngay thẳng Có gì nói nấy Cho nên sau vụ sáng nay chính không còn ưa Con mộ chủ tiệm vàng này Chính không mở cổng ngay mà đứng ở sân hỏi Mưa do thế này chỉ không có ở nhà Đến đây có chuyện gì vậy Không sợ xét đánh sao Chính vừa hỏi xong Thì tiếng xét đánh sẽ ngang bầu trời Chớp giật đùng đoàn đứng ngoài cổng bà trăng run quấn cả người, mở miệng rồi cầu xin cô chỉ ơi cô mở cổng giúp chị, chị cắn rơm cắn cỏ lại cô cứu chị với, cô giúp chị đi chị sai rồi. nhìn một trăng khẩn khoản vừa nói vừa méo như sắp khóc, chính tầng lưỡi đi ra lấy chìa khóa mở cổng dứt đoạn hỏi tiếp, giúp gì? nhà tôi thì giúp được gì nhà chị chứ, mà nhà chị tiền vàng của cả nhiều như nước, còn cần giúp cái gì? Cánh cửa vừa được mở ra, bà Trang liền lao vào bên trong, hai tay bố lấy tay của Chín nước mắt ngắn dài. Cô Chín à, ông của sáng nay đi với cô đến nhà tôi đâu rồi? Cô cho tôi gặp ông cụ với tôi xin cô. Cứu nhà tôi với cô ơi, chúng tôi biến mất rồi. nghe đến đây thì Chín giật mình, ghét thì ghét thật, nhưng nhìn bà Trang mặt mũi tái mét, đầu tóc ướt nhẹp tay chân run rẩy vì mưa lạnh chính buổi lòng thương dẫn bà trang vào trong nhà, vừa bước đến bậc thềm nhìn thấy thầy lương đang uống trà cùng anh sáu chồng chín, bà trang vội vàng vấp té suýt nữa ngã vỡ cả mồm. lồng cùng bò dậy mặc nguyên cái áo mưa chảy nước tông tông, bà trang cởi mũ áo mưa khóc lóc kêu lên thịnh được ông ơi, ông giúp nhà con, còn con có mắt như mù còn đợi nói mấy lời công đến nói với ông, ông ta tội mà cứu chồng con, con xin ông đấy. Thầy Lương nói với anh Sáu vội đỡ bà Trăng dậy. Như thế anh Sáu không những khỏe mạnh mà còn đi lại được. Bà chăng liền ú ớ. Chú, chú Sáu chúc, chú khỏi bệnh rồi hả? Anh Sáu liền đáp. Ơn trời tôi được thầy Lương giật tay giúp đỡ. Công vừa mới tỉnh lại ngày hôm qua. Thế là bà Trăng lại quỷ mọp xuống. Hai tay bám lấy chân của thầy Lương rồi khẩn khoản. Thầy ơi, để làm ơn làm phước thì lường khách thần hắc da rồi hỏi. Thôi được rồi. Có gì chỉ đứng lên rồi nói. Chi là nội mưa gió đến đây tìm ta, chắc chồng chỉ gặp chuyện rồi phải không? Bà chàng liền bật khấp, Phật thầy ơi, sau khi thầy Phật cô chín ra về, độ nửa tiếng sau con đi gọi ông ấy thì không thấy ông đi đâu cả. Nhà trên nhà dưới con tìm các phòng gầm rừng họp tụ cũng chẳng thấy bóng dáng trọng con đâu. Lúc đó con mới nhớ tới lời của thầy... Theo bảo chồng con bị quỷ nhập... Trong nhà xuất hiện âm khí... Không mau giữ lại sẽ gặp họa... Trời mưa tôi con chẳng biết làm sao cả... Con vội vàng chạy đến đây tìm cô Chín... Mong được gặp thầy để thầy cứu giúp... Chín lúc này nói... Là tìm kỹ chưa... Có khi nào ông ấy sang nhà hàng xóm không? Bà chàng lắc đầu ngoài ngoại rồi đáp... Không cô ạ... Tôi chạy sang mấy nhà gần đó... Họ nói là không có gặp chồng tôi. Ngoài ra trước khi đến đây tôi còn phát hiện trong nhà có người ăn thịt sống. Cá sống, xương cá, thịt thừa tối ôm lên ở dưới gầm bàn. Mấy ngày hôm nay chồng tôi cũng có những biểu hiện lạ lắm. Ba đêm đều ở lì dưới phòng chi tác, không ăn uống mấy. Ăn cơm tôi nấu đều khen ngon. Bây giờ giờ trứng ăn vào mồm nhẹ ra. Ở với nhau mấy chục năm chưa bao giờ tôi thấy ông ấy ăn đổ sống. Thế mà hôm qua bên hàng xóm cho hại bát ít canh. Đang ăn cơm bỏ mứa Nhìn thấy tiết canh ông ấy thèm thuộc an loãng Một phát tiết hai bát Trên giường ông ấy cô nằm bên trong phòng trí tác Tôi thấy có cả thịt cá vụn Còn sốt lại tênh hôi vô cùng Chính nổi ra gà không nói thêm gì nữa Tất cả đều trở cậy vật thầy lương Nhưng mày suy nghĩ Một ít giây thể lương liền đáp Chồng chị đã bị quỷ nhập rồi Đã đến mức ăn Đồ sống thịt sống cá sống xem ra tà khí con quỷ này vô cùng mạnh và kỳ cựu. Chẳng trách sáng nay khi đến nhà của chị, ta đứng ở bên ngoài ta đã cảm nhận được mùi quỷ thi sập ra. Lúc đó nếu mà chỉ không xua đuổi, ta vẫn còn kịp. Bây giờ tính theo thời gian, chồng chị đã bỏ đi hơn một tiếng đồng hồ. Có thể nói là vì sợ ta nên vội bỏ trốn. Như vậy vẫn còn may, là vì nó chưa hại ai ở trong gia đình tuy nhiên chồng chị thì ta e không cách nào cứu được nữa, bởi vì đã quá muộn rồi. cho dù có tìm thấy thì cũng chỉ tìm thấy được xác mà thôi. bà trang nghe thể lương nói mà buồn rùn cả chân tay, ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt thở thẫn. bà trang liền nhấp bắp. không không còn cứu được sao? không thể không thể như vậy được. nói đoạn bà trang đưa mắt nhìn thấy lương trầm trầm. ông ông nhất định có cách cứu. Tại sao lúc đó ông biết mà, lại không chịu cứu chứ. Là ông, là ông mới là người hai chồng tôi. Chúng chặt lấy tay của Thầy Lương mà dặn kéo, Thầy Lương cũng không biết phải làm như thế nào. Bà Trang dù sao cũng là có ý đúng. Thật sự khi ấy Thầy Lương nếu bỏ qua sự thù ghét của gia chủ, mà cố chấp lao vào nhà để cứu người, thì sự tình đã khác. Thế nhưng Thầy lại không làm như vậy nhìn không nổi nữa từ sáng đến giờ chính là người chứng kiến tất cả mọi chuyện. giờ lại nhìn thấy bộ trang kéo tay rằng xét thể lương. chính điên tiết vùng tay tát một cú thật mạnh như trời giáng vào mặt của bộ trang. lấy nguyên cái vả từ bàn tay to múp mập mạp của chính. bộ trang xây dầm mặt mày ngã ngang lên nền đất. cô tát mạnh nhanh và dứt khoát khiến anh sáu cũng giật cả mình. chế tay vào mặt của bộ trang chính túc lạnh ngín răng rồi bảo kỳ đồ cháu chở sáng nay vì nể thầy nên tao nhịn mày đấy. bây giờ mày vào nhà tao mày còn đòi đánh, đã bắt tội thầy, tao không thể tha cho mày được đâu. cái con đàn bà tham lam buôn gian bắn lận, mày nốt của thầy lương hơn cả một chỉ vàng, còn trả cái giá rẻ mặt, chưa dừng lại mà còn khinh thường thầy ấy. lúc thế cảnh cáo cho mày biết nhà mày đang gặp chuyện, mày còn nhớ mày cầm cái chổi lông gà, mày phui bụi vào người của thầy, mày xui đuổi thầy ra khỏi nhà cô mày. là ai hại chồng mày, là mày chứ còn ai? thể lương cố ý muốn gieo duyên cứu giúp vợ chồng mày, chính mày phổi tay đuổi người ta đi. bây giờ mày còn đến để mày trách ngược hả? tao xách cổ mày tên ném ra ngoài bây giờ. mày có tin không? mày cút khỏi nhà tao. bảo mày đang tu tâm tích đức thì gặp ngay cái mặt của mày, làm cho bà nổi lên cơn tâm bành. xiết lời chín béo túng cổ áo mưa kéo sình sệt mũi trang ra đến hiên. tuy nhiên có vẻ những cái tát của chín khiến cho bộ tỉnh lại và ngộ ra. Người có thể tìm được chồng mụ bây giờ Chỉ có ông cụ tên lương này mà thôi Mồm chảy cả máu Môi trăng gào thét bấu víu, Lấy chân của chín rồi van xin Đừng, đừng mà cô chín Thả cho tôi, tôi biết tôi sai Cũng về tôi lo lắng cho chồng Cô muốn đạy muốn chữ thế nào cũng được Nhưng mà để tôi được cấu đầu Cầu xin thầy lương Quay lại nhìn thầy lương Môi trăng lại càng khóc lớn Thầy ơi Thầy cứu gia đình công con xin trả lại vàng bất bao nhiêu tiền cũng chấp nhận vàng hả tiền hả thế mày nghĩ nhà ta không có tiền để cho thịnh hay sao mà cần đến cái mặt vô ơn lừa đảo lật lọng như mày mày cút khỏi nhà tao đi chiến hết tay mũi trăng rồi tiếp tục lôi ra ngoài anh sáu chứng kiến cảnh đó thế mũi trăng cũng khổ sở không thành nằm nhìn thấy lương anh sáu liền ấp úng Dường như Thầy Lương cũng muốn truộc lại một phần khúc mắc trong lòng lúc sáng. Thầy Lương liền thờ dài nhìn chín Thầy Lương bảo. Được rồi chị Chín, để cô ta ở lại đây. Nhưng mà ta nói trước ta không chắc sẽ cứu được chồng cô. Đến lúc này tất cả đành dựa vào ý trời vậy. Còn phải xem liệu gia đình của cô vận xô đến đâu. Quay lại đây. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, gió giật mạnh, sớm chấp đụng đoàn. Chín vâng lời Thầy Lương để trong bộ trang ở lại. Anh Sáu thương tình pha cho bộ một cốc trà gừng. Thầy Lương ngồi một bên, ba người là vợ chồng Chín, Sáu, bộ trang. Ngồi phía bên này đối diện và chăm chú chờ đợi. Thầy Lương nhờ Chín lấy cho mình một cái đĩa sứ, một tờ giấy trắng cùng một cái bút để ghi chép, một bát gạo, một nén nhang. Sau khi Chín đem đầy đủ những vật dụng mà Thầy Lương yêu cầu tới để riêng bàn, Lúc này Thể Lương mới lấy ra một đồng sưu cổ, được buộc lại với nhau bởi một sợi dây gai có màu đỏ thẫm, một chiếc mai rùa. Sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trước mặt theo trình tự, để cho bà chăng trấn tĩnh lại, Thể Lương bắt đầu nói. "Chư tiền hãy nói cho ta biết tên tuổi đầy đủ, ngày tháng năm sinh của cả hai vợ chồng, biết được giờ sinh thì càng tốt." Bà chăng điên trả nơi, dạ thưa thầy, chồng con là Đỗ Hữu Lâm. Ngày sinh dương lịch là 27 tháng 4 năm 1957 Năm nay 48 tuổi Tính cả tuổi đẻ là 49 Cần là Vũ Thị Trang Sinh ngày 15 tháng 2 năm 60 Năm nay 45 tuổi Tính cả tuổi đẻ là 46 Giờ sinh thì con, con thực sự không nhớ Bà Trang nói đến đâu Thầy lương cẩn thận ghi chấp đến đó Một tay thầy viết Một tay bấm đổn tính toán Ánh mắt khai nhũ lại Thở ngắt ra thầy đừng hỏi tiếp Khi nãy chị con nói, Ba ngày qua chồng chị thay đổi tâm tính, Luôn ở trong phòng không chịu ăn uống. Cho ta hỏi trước đó chồng chị có đi đâu, Làm gì hoặc gặp ai đó đặc biệt hay không? Bà Trang im lặng suy nghĩ, Miệng ấp úng, Lắp bắp nói không thành câu. Chuyện, chuyện này... Thầy Lương lại tiếp, Cần phải trả lời thật và nhanh, Không được giấu giếm, Nếu không ta không giúp được. Bà Trang lúc này vội đáp, dạ, dạ có. ba ngày trước con thấy chồng con có khoe là mua được một đồng xu từ một cậu thanh niên người nhà quê, chỉ với ba mươi nghìn đồng. ngày hôm sau đó thì chồng con luôn ở trong phòng chế tác nhìn ngắm, tìm hiểu về đồng xu quên ăn quên ngủ. thầy lương lại hỏi, đồng xu đó có gì đặc biệt? chứ đã nhìn thấy nó chưa? bà trang liền gật đầu, dạ, con đã thấy đồng xu đó tên là một đồng xu vàng có khắc những hình thù kỳ lạ, một mặt khắc toàn chữ tàu, một mặt thì có hình tứ linh. Lúc chồng con ngủ gật, con có vào gọi ông ấy ra ăn cơm, thì con thích đồng xu nên con tò mò xem thử. đang xem thì chồng con tỉnh dậy, giật phát cái đồng xu cất đi. còn mắng con không được động vào, vì nó là đồng xu chính là chìa khóa để ông ấy tìm ra rất nhiều những đồng xu vàng khác. chính liền há hốc miệng, cái gì cơ? Một đồng xu vàng vợ chồng mày trả người ta có ba mươi ngàn Thế gian được vợ hỏng chồng Nhà mày đúng là quá nhân được cả ông lẫn bà Chắc vợ chồng mày lại lừa người ta Như cái cách sáng nay mày lừa thể lương có phải không Cái đổ lừa đảo Phưởng buôn gian bán lận Cháy nhả mới ra mặt chuột Tham thủy thâm Không hi hốc không của người ta đồng xu vàng Nếu bị bị ma quỷ ám đó Anh Sáu kéo tay cổ vợ Thôi mà mình Có thể ở đây bình tĩnh lại đi thể lượng khá thừa dày. Mặc dù chỉ chín nóng tính, tuy nhiên những lời của chị ấy vừa nói không có sai. Nghe tả qua đặc điểm của đồng xu thì đồng xu đó giống như là một vật được dùng để trấn điểm những nơi địa độc hoặc là cũng có thể là địa linh. Nhưng mà cho dù là địa linh hay địa độc thì những thứ như đồng xu đó tốt nhất không nên động chạm. Chờ nó đến chuyện ma ám quỷ nhập. Hôm nay khi ta đến tiệm vàng của nhà chị. Nhìn vào cơ ngơi tuy giàu có, nhưng gian đạo phúc khí không còn. Thư lỗi cho ta nói thẳng, nhà chị giàu là do làm ăn gian trá, coi rẻ người nghèo, trong khi đó phất lên lại từ chính việc lừa lọc của những người nghèo khổ khó khăn từ đợi riêng, tham lam vô độ. Tuy giàu có, nhưng hậu vận về sau không tốt. Đời người ngắn ngủi, được khi sống hết một đời vẫn chưa thiết nghiệp quả. Tuy nhiên phần hậu vận này sẽ dồn lại tới đời con đời cháu về sau. Chồng chỉ do lòng tham nên mới rước họa vào thân, cũng chính bởi lòng tham thành ra khiến cho quỷ thi nhanh chóng chiếm được cả thể xác và linh hồn. Nói trước sau khi gieo quẻ, ta cũng chỉ có thể chỉ cho chị được phương hướng và tìm chồng, còn là những cái chuyện khác đành dầu vào ý chờ mà thôi. Được rồi, giờ linh đã tới, bắt đầu gieo quẻ luận kinh dịch. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đúng 9 giờ sáng, thể lương thắp nén nhăn cắm vào bát gạo, nói mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng. Hướng mặt ra ngoài cửa thể lương đặt dây buộc ba đồng su cổ vào trong lòng bàn tay phải, xoay bàn tay rồi úp bàn tay trái đặt lên trước ngực. Nhắm mắt lại, thể lương lầm nhầm đọc bài khấn trước khi gieo quẻ kinh dịch. Khấn xong thể lương đưa dây buộc ba đồng tiền su cho bà Trang rồi đoạn vào Từ tay chỉ gỡ ba đồng xu rồi bỏ vào trong mai rùa này. Bà Trăng vâng dạ làm theo, tháo sợi dây gai màu đỏ để lấy ba đồng xu, bỏ từng đồng xu vào trong chiếc mai rùa nhỏ chỉ bằng đồng bàn tay. Thầy lương lại nói tiếp: Hai tay cầm lấy mai rùa, giữ như vậy chừng một phút. Trong đồng nghĩ tới việc mình muốn cầu, Nghĩ xong lắc mai rùa và đổ ba đồng xu ra tay, tiếp tục giữ ba đồng xu trong hai lòng bàn tay như vậy thêm ba phút. ta hỏi gì thì trả lời cái đó. khi ta nói đổ thì nhà chị thả tay đổ vật đồng xu giật đĩa sứ này. sẽ làm như vậy 6 lần. năm lần sau ta không hỏi nữa. lắc mái ruột đổ xu ra tay. tiếp đó thả vào trong đĩa sứ. nhà chị hiểu rồi chứ? bà trăng gật đầu li liệ. dạ, con hiểu rồi thưa thầy. thầy lương ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn miệng nói. Bắt đầu đi, lắc mai rùa. Ba tính đồng su văng lên trong chiếc mai rùa. Lắc xong bà Trang đổ ba đồng su ra đồng bàn tay, rồi dùng hai tay giữ chặt thể lương hỏi. Giờ tị ngày quý mùi, tháng giáp thân năm Ất Dậu. Gia chủ Vũ Thị Trang, muốn tìm chồng là Đỗ Hữu Lâm, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1957, tức ngày 28 kỳ tị tháng 3 giáp thìn năm Đình Dậu ra khỏi nhà lúc tám giờ sáng tức giờ thìn, ngày quý mùi tháng giáp thân năm ất dậu có đúng hay không? bà trang liền trả lời, dạ đúng thưa thầy Thầy lương lại hỏi tiếp, có nhớ lúc còn đời nhà chồng chị mặc áo màu gì, đặc điểm nhận dạng ra sao chứ? bà trang vội đáp, chồng con mặc áo màu nâu thẫm, quần vải kaki, tóc hoa râm, có nốt ruồi thịt ở bên má trái. Thầy Lương nhắm mắt một tên bấm độn rồi đoạn nói Đỗ Bà Trăng thả tay đầu ba đồng su ra trước địa sứ trước mặt Tiếng đồng su va chạm vào mặt địa sứ kêu lên len keng Hai đồng đã in vị còn một đồng kinh như vậy xoay tròn chừng ba giây rồi mới dừng lại Nhìn vào ba đồng su Thầy Lương bắt đầu dùng bút ghi lại các hào Tiếp tục như vậy năm lần nữa Cho đến khi đủ sáu hào đến lần thứ sáu khi bà trăng thả tay, có hai đồng xu rơi ra khỏi đĩa xứ. Bà trăng định nhặt cho vào đĩa nhưng mà thể lương ngăn lại. giữ nguyên vị trí của ba đồng xu, thể lương hoàn tất việc ghi lại hào thượng, cũng là lần tung cuối cùng. căn cứ vào sáu hào do chính tay bà trăng ra vào đĩa xứ, thể lương nhíu đôi lông mày, mồ hôi một tia lăn ra từ trên trám xuống cỏ má, thể lương lắc đầu bảo là địa hoa minh gì. Một trong những quyển hung trong 64 quyển kinh sính. Từng quẻ có khôn ở trên ly ở dưới, từng trưng cho sự tối tăm u ám khi mặt trời đang nặng dần. Bóng tối bao trùm ánh sáng ngày càng yếu ớt. Anh sáng ở đây có thể hiểu đó chính là sinh mạng cũng như vận mệnh của chồng chị. Muộn rồi, quá muộn rồi. Không thể cứu được nữa. Ta chỉ có thể giúp nhà chị biết được phương hướng và để tìm và đưa được sắc chồng chị về mặt thôi. Ý trời đạn định, nước xa không thể cứu được lửa gần. vận số của gia chủ đến để đạn tận vô phường thay đổi. Khẽ thở dài, thầy lưng cầm đĩa sứ bên trong chỉ có một đồng xu bước ra bên ngoài hiên cửa. Nhìn vào đồng xu ấy, thầy lưng cựng người lại, ánh mắt có chút thất thần, thầy lưng tự nhủ. Chẳng lẽ đây là thiên ý mà ông chờ muốn nhắn gửi đến bản thân ta Hay đó chỉ là một sự trùng hợp chứ?